Sông vào ngõ âm dương. Tác giả: Mộc hề nương. Phần 1: Bức họa da người. Mặt trời giữa trưa gắt đến cực điểm, không khí giống như bị nướng đến rung rẩy, làm người ta có ảo giác không gian bị vặn vẹo. Đường lớn cạnh ra tàu điện ngầm nóng bỏng không thôi, chỉ có mấy chiếc xe vội vàng qua lại. Trên vỉa hè bên kia đường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 Hàng gia sơn là chủ một xí nghiệp rất nổi tiếng trong nước, chuyên kinh doanh thực phẩm. Tuy ông lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhưng là người có học thức, nói hai ba câu đã khiến người ta có cảm tình. Hạng tiên sinh yên tâm, sư phụ của tôi vào nam ra bắc, chuyện tà môn gì mà chưa thấy qua? Sư phụ tôi còn tham gia đại hội đại pháp loa ti kết đính. Hàng gia sơn nghe vậy thay đổi sắc mặt, là thiên sư thật sự lợi hại. Mau tiểu lị lén liếc mắt xem thường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 Tính tình cô vốn rất hoạt bát và hướng ngoại, nhưng một tháng trước về quê thì bị trúng tà. Tính tình thay đổi rõ rệt, yên tĩnh ngoan ngoãn, thường ở trong phòng không ra khỏi cửa, giống như biến thành một người khác vậy. Có mấy lần vào lúc nửa đêm, Hàng Khả đứng dưới lầu hát một bài hát, giai điệu thê thảm rợn người. Bà Hàng mở đèn phát hiện là Hàng Khả, mắng bảo cô dừng lại rồi đi ngủ. Hôm sau nhắc lại, hàng khả không hề nhớ chút gì. Sau đó cô liên tiếp làm các hành động kỳ quái. Lúc này hàng gia sơn mới ý thức được con gái có khả năng bị trúng tà. Vốn nghĩ chỉ là trúng tà bình thường, dù sao đến nay trong nhà cũng không ai mất mạng. Cho đến khi ông mời thiên sư đến, toàn bộ đều thất bại rời đi. Sau đó cá chép và chó nuôi trong nhà đều chết không rõ nguyên do, mà tử trạng lại rất thê thảm. Cơ thể hàng khả nhanh chóng gầy yếu, trở nên tiều tụy. Lúc này hàng Gia Sơn nhận ra con gái ông không trúng tà bình thường, sợ là có lệ quỷ hại tính mạng hàng khả. Lữ Thiên Sư, người đi một mình hỏi. Tháng trước hàng Tiểu Thư trúng tà là sau khi về quê mới trúng tà, hay là trước khi đi đã trúng? Trước đó có đi qua nơi nào đặc biệt không? Có không ít thiền Sư hỏi điểm này.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 Sẽ không phá đến nhà cửa không yên Trần Dương nói Hàng tiên sinh có biết Trên đường từng xảy ra chuyện lạ gì không Hàng tiểu thư có làm gì bất kính Với người đã mất không Hàng gia sơn nghĩ nghĩ rồi nói Lúc ấy tế tổ Rất đông người Quê tôi ở Việt Tây Tháng trước là Tiết Thanh Minh Nơi đó có tập quán lên núi tế tổ Nói đến chuyện kỳ lạ Hoặc chuyện gì bất kính thì À tôi nhớ ra rồi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 Hàng Gia Sơn dẫn mọi người lên lầu 2, gõ cửa phòng hàng khả. Cửa mở từ bên trong, một người phụ nữ trung niên cao quý đỏ mắt nhìn nhóm người Trần Dương, lộ vẻ mặt không vui. Ông lại mời đám giang hồ thuộc sĩ. Hàng Gia Sơn kéo vợ qua một bên, cười mời mọi người vào phòng rồi mới nhỏ giọng với bà Hàng. Đừng nói bậy. Khá khả chỉ bị áp lực tinh thần. Mời bác sĩ là được. Ngày nào ông cũng nói khá khả bị trúng tà. Mơ nhiêu thầy bà như vậy mà chả có tác dụng gì Hàng gia Sơn hơi xấu hổ Chỉ nhỏ giọng nói Một lần cuối cùng, được không? Trần Dương quay đầu nhìn mau tiểu lỵ Cô nhúng nhúng vai Làm nghề này của chúng ta Gánh tiếng xấu đó trên lưng là chuyện bình thường Mọi người không có kỹ năng đẩy khí danh này đi à? Không Chúng tôi ném lại cho khách hàng Nếu ném không được thì sao? Dựa vào đồng nghiệp ném thay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 nhưng con dấu này là thế nào dường như mao tiểu lỵ rất hứng thú với bức tranh này vươn tay muốn sờ thử trần dương ngăn cô lại Đồ của người khác đừng nên đụng vào à phải mao tiểu lỵ nhanh chóng thu tay đi xem tình huống của hàng tiểu thư đi mao tiểu lỵ nhìn lại phát hiện lữ thiên sư và la thiên sư đã sớm tụ tập xem xét quanh người hàng khả vì bốn mươi vạn mà tranh thủ Trần Vương cũng cất bước đi đến, bỗng bình tai cầu vang lên một giọng nữ như có như không. Tu Tài Lan Trần Dương ngoảnh mặt làm ngơ, lập tức bước về phía trước, nghe thấy La Thiên Sư nói. Hàng Tiểu Thư hẳn là bị nữ quỷ theo dõi, muốn lấy mạng đầu thai, dùng mệnh mất sớm đổi lấy số mệnh phú quý trường thọ của Hàng Tiểu Thư. Có ý gì? Hàng Gia Sơn và vợ căn bản nghe không hiểu.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 Phú quý trường thọ Được các tinh tương trợ Đây vốn là thể chất trừ tà Không gì có thể xâm nhập Nếu không phải cô ấy thuận miệng nói một câu Để lệ quỷ đánh vào chỗ sơ hở Thì hàng tiểu thư Tuyệt đối sẽ không bị tay bay vạ gió như thế này Hàng gia sơn rất tin tưởng Không hề nghi ngờ Nhưng bà hàng lại đầy mặt không tin So với hàng gia sơn từ nhỏ lớn lên Ở việc tay tinh thần tinh quỷ Bà Hàng là người bản địa, kiên định tin vào chủ nghĩa khoa học. Nói hưu nói vượng, lễ quỷ có thể lấy thân phận người sống sao? Khôi hài, nếu vậy thì chẳng phải người người cũng có thể bị lễ quỷ lấy thân phận. Vậy những người bên cạnh tôi đều là lễ quỷ hết rồi. Bà bớt tranh cãi đi. Bà Hàng hất tay Hàng da Sơn ra, chỉ vào mặt ông, mắng. Khả khả bị bệnh mà ông không lo mời bác sĩ lại mời một đám thần côn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 Hàng Tiểu Thư từng sống ở Việt Tây à? Có lẽ do ngoại hình của Trần Dương dễ gần, dễ gây thiện cảm, giọng nói bà Hàng Diệu đi. Chỉ có tháng trước đi tế tổ, trước kia nó không thích đi. Lần này nghe nói Việt Tây tính ngưỡng quỷ thần, thế là ồn ào đòi đi. Chỉ đi có năm ngày. Vậy năm ngày đó có thể làm khẩu âm thay đổi sao? Bà Hàng biến sắc...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 Vậy chẳng phải hai người chịu thiệt sao? Cậu có đồng ý hay không? Trần Dương gật đầu. Đồng ý. Tôi được lợi mà. Mau Tiểu lỵ nhíu mày, bị Trần Dương kéo lại. Lữ Thiên Sư và La Thiên Sư cùng tên học trò kia xuống lầu, cành ở phòng khách đợi đêm xuống. Mau Tiểu lỵ nói, Anh Trần, sao anh lại đồng ý với bọn họ? Rõ ràng là bọn họ cấu kết muốn tính kế chúng ta, nói chúng ta canh giữ phòng ngủ. Nhưng ai mà không biết lễ quỷ vừa mới nhập thân là lúc hung tàn nhất chứ? Đơn hàng đến ba sao, chỉ cần hai người chúng ta khẳng định không đối phó được lệ quỷ này. Chờ đến lúc lễ quỷ ra khỏi phòng ngủ là đến lượt bọn họ hành động. Nhưng trước đó chúng ta đã kéo dài tiêu hao bớt quỷ khí của lễ quỷ rồi. Mau thiểu lị thở dài, quả nhiên anh Trần không hiểu biết mấy vấn đề này, cho rằng đối phó với lệ quỷ trước là được lợi.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 Cậu tìm một chỗ ngồi xuống, lấy điện thoại ra chơi. Thật lâu sau, hàng khả đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm trần dương. Cậu nhận ra không đúng, ngẩn đầu nhìn qua. Tôi khuyên anh, đừng xen vào chuyện của người khác. Cậu nghiêm túc nói. Đừng làm càng, quay trở về chỗ của cô đi. Nếu không, tôi đánh cô vào la phong lục cung. Hai mắt hàng khả trợn ngược trắng giả, Gương mặt đầy bụi đen tử khí Rõ ràng đã bị quỷ nhập Cô ả nghe thấy chữ La Phong lục cung liền lộ vẻ hoảng sợ Cái gọi là La Phong lục cung Chính là cung La Phong Sơn lục thiên của quỷ La Phong Sơn là ngọn núi nổi danh của đạo giáo Là âm phủ tối cao của bắc âm phong đô đại đế La Phong Sơn ngoài có sáu cung Trong có sáu cung Thuộc hạ có quỷ đế năm phương Bảy mươi hai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 Trong mắt trắng hiếu nhìn thật trợn người tử khí bắt đầu di chuyển trên trán một khi tử khí lên đến trán phỏng chừng hồn phách hàng khả sẽ bị chèn ép không còn trần dương lẳng lặng nhìn cô một lúc lâu sau đó bỗng dưng đứng dậy đoạt một tiếng tấm rèm được kéo ra ánh nắng mặt trời chiếu vào hàng khả hét một tiếng chói tai giơ hai bàn tay che mặt tránh ánh nắng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 tháng này cô có mua giấy vẽ không không hàng khả lắc đầu một nửa thì khựng lại tuy tôi không mua giấy vẽ nhưng có nhặt được một tờ giấy vẽ tôi học mỹ thuật tạo hình bình thường thích vẽ vời sau đó đăng lên quay tôi vừa nhìn thấy tờ giấy đó liền thích nhặt lên sờ thử thì thấy nhẫn nhụi còn tốt hơn cả giấy tuyên thành thế là tôi mang về đặt trong ngăn kéo hàng khả ra sức đứng lên kéo ngăn kéo ra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 Trong máu có dương khí tinh thuần nhất. Tuy bây giờ cô bị tử khí quấn thân nhưng vẫn có thể chống cự được một đoạn thời gian. Có việc gì nhớ kêu cứu mạng? Hàng khả vội vàng ngực đầu cầm chai truyền dịch đặt lại trên giá rồi nằm lại lên giường gắt gao nắm chặt ngón giữa. Trần Dương vừa mới ra khỏi cửa liền gặp Mao Tiểu lỵ nháy mắt với cậu. Cô cũng bị quỷ nhập à? Đừng nói bậy! Mao Tiểu lỵ <cười> dán sát vào người Trần Dương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 Mười cách đuổi quỷ dân gian. Cô cò rút khóe miệng, ảo tưởng tan biến. Trần Dương bỏ lại Mao Tiểu lỵ buồn bã yếu xìu đứng đó mà đi toilet. Lúc quay lại, thấy cô vẫn còn đứng ở cửa. Cậu lên tiếng hỏi. Hỏi rõ ràng rồi sao? Mao Tiểu lỵ thẳng thắt lưng. Hỏi xong, không phải cùng một người. Đã qua lâu như vậy rồi mà hàng tiên sinh vẫn còn nhớ rõ à? Đúng là trùng hợp.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 anh trần vừa rồi hàng tiên xin hỏi em cô gái mặc sườn xám trong bức tranh là ai tranh treo trong phòng ngủ con gái mà ông ta không biết anh nói xem có đáng trách không quay lại hỏi hàng khả cậu nói xong liền xoay người đi vào phòng ngủ sau đó lấy di động cho hàng khả xem nhưng cô lại không biết tôi có nhìn thấy hình bên trên bia mộ nhưng không phải hình này hàng khả đột nhiên ngưng bặt quay đầu nhìn bức tranh mỹ nhân treo trên tường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 Mao Tiểu lỵ nói xong liền tìm một chỗ, ngồi đó lẩm bẩm với hơn 10 lá bùa. Hàng khả thấy kỳ quái, quay qua hỏi Trần Dương. Đại sư, cô ấy đang làm gì vậy? Kết xác Dân gian có câu, vô cương vô sát không thành bùa. Vẽ bùa dễ kết xác mới khó. Hiện tại, Mao Tiểu lỵ đang kết chính là thiên cương sát, phổ biến nhất trong những lá bùa ngủ lôi. Chỉ có bùa được kết xác mới phát huy hết uy lực.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 Bà Hàng câu mày Chẳng lẽ là ăn trộm? Lúc này La Thiên Sư mới nói Chỉ là một lũ du hồn giả quỷ Muốn nhặt của hời Bị môn thần dọa chạy Ánh mắt bà Hàng nói rõ Bà không tin La Thiên Sư lại nói tiếp Trước cửa có rải một lớp tàn nhang Nhìn xem có dấu chân lưu lại không vì giúp việc lại vội vàng chạy ra nhìn Sau đó kinh hô Có! Có rất nhiều dấu chân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 nhưng có môn thần bảo vệ gia đình bình an. Cô hồn giáo quỷ không vào được. Nói đến số mệnh con gái cực tốt, bà Hàng cảm thấy lời này có thể lọt lỗ tai, gật gật đầu tiếp thu lời giải thích này. Lữ Thiên Sư và La Thiên Sư trừng mắt nhìn Trần Dương, không thể tin và không phục. Cậu sờ sờ mặt, thật bất đắc dĩ. Xã hội bây giờ chỉ nhìn cái mặt, cậu có thể làm gì được chứ? Hiện tại tất cả mọi người đều chờ trong phòng khách,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 Tiếng chuông đồng hồ báo thức 12 giờ khuya vang lên Lại một hồi chuông vang lên dồn dập Bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương Trần Dương và Mao Tiểu Lệ vừa đứng lên Trên lầu đã vang lên tiếng hét thê thảm của hàng cả Hai người nhanh chóng chạy lên lầu Cửa phòng nhanh chóng bị Mao Tiểu Lệ đá văng Trong phòng không mở đèn Trần Dương theo khí ức sờ soạn muốn bật đèn. Cậu ấn công tắc vài cái nhưng đèn vẫn không bật, Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể dựa vào ánh trăng yếu ớt mà xem xét tình hình. Hai người vừa bước vào phòng. Cánh cửa phía sau bỗng rầm một tiếng, đóng sập lại. Mau tiểu lị nhảy lên giường giật chăn ra. Trên giường chỉ có một cái chuông, không thấy hàng khả đâu. Không thấy người. Trần Dương cao mày, bỗng cảm thấy cổ tay ẩm ướt. Cậu ngẩn phát đầu lên Hàng khả đang bò bằng tứ chi Giống như bò sát trên trần nhà Đầu nghiêng qua một bên Hai mắt trợ ngược Chỉ còn tròng trắng nhìn cậu chầm chầm Miệng vặn vẹo há to Nước bọt nhiễu xuống trúng tay cậu Tiểu lỵ, Mau tiểu lỵ quay đầu lại Cầm bùa ra Ngọc thanh thủy thanh Chân phù cáo mình Thôi thiên dị khí Hổn nhất thành chân Ngủ lôi ngủ lôi Cấp hội hoàng trữ, nhân uân biến hóa, hống điện tấn đình, văn hồ tức chí tốc phát dương thanh, lan lạc tự tân. Độc thẫn miêu lô xuân ức xác nhiếp lập tức nghe lệnh. Lá bùa giống như một ra con mắt, chuẩn xác bay về phía hàng khả, dán ngay lên lưng cô ả. Ngay sau đó, hai người có thể dùng mắt thường thấy được tia chớp xẹt ra từ lá bùa. Hàng khả bị điện giật phát ra tiếng hét quái dị, dường như rất thống khổ.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 Làm người ta nghe mà run sợ Vợ chồng hàng gia sơn trong phòng khách nghe thấy thế Sợ đến mức suýt ngất xỉu Vì giúp việc trốn dưới bàn không chịu bò ra Hàng khả bỗng ngẩng đầu Gương mặt vừa xanh vừa đỏ Cực kỳ quý dị, Hướng bọn họ gào thét Lá bùa ngủ lôi dán trên lưng cô ả Bị ma sát rơi mất Lúc này hàng khả chính là một con quái vật Bị chọc giận Mau tiểu lị đuổi theo đến đó Dơ thẳng ngón trỏ và ngón giữa bấm tay làm pháp quyết Sau đó giữ lại ném một lá bùa ngủ lôi ra Lư thiên sư và la thiên sư ở dưới lầu thế thế liếc mắt nhìn nhau Lư thiên sư nhảy lên trước mặt chặn đường mao tiểu lỵ Xé nát lá bùa Cô gái Đã nói phân chia ranh giới Mấy người trong phòng ngủ Chúng tôi ở phòng khách Các cô cậu giải quyết không được thì rời đi đi mao tiểu lỵ tức giận Gương mặt đỏ bừng Nhưng không biết phải làm thế nào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 ánh trăng chiếu lên gương mặt người này rõ ràng chính là hàng khả người đang ở phòng khách dưới lầu hàng khả trước mặt trần dương cũng không phải là hàng khả chân chính phải gọi là hàng khả sau khi bị quỷ nhập còn hàng khả dưới lầu chỉ là một hình nhân bằng giấy hàng khả cười một tiếng giọng cười êm dịu ngọt như bông cô ả tiến lên một bước dáng người yểu điệu lả lướt giơ tay nhấc chân cực kỳ xinh đẹp động lòng người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 Không thể đầu thai. Thật vất vả mới có cơ hội làm người lần nữa. Không ai ngăn cản được tôi. Chúc Tiểu Ngọc trở nên điên cuồng Cảm xúc không ổn định làm gương mặt hàng khả cũng vặn vẹo dữ tợn theo. Tóc dài bay bay. Cô ả nhào đến muốn bóp cổ Trần Dương. Cậu lách người né được nguy hiểm. Giật lấy bức tranh mỹ nhân trên tường. Giả vờ muốn xé. Dừng tay! Chúc Tiểu Ngọc không dám cử động. Nếu bức tranh bị xé Thì cô ả cũng hồn phi phách tán Đương nhiên Trần Dương sẽ không thật sự xé bức tranh Vì ba hồn bảy vía của hàng khả Đã bị cột chặt vào trong đó rồi Chúc Tiểu Ngọc đổi sang cầu xin Tôi chỉ muốn đi đầu thai bà thôi Tôi đã làm du hồn giả quỷ 100 năm Dầm mưa giải nắng Không người thờ cúng Cô ả đau thương nhu mì khẩn cầu Than thở khóc lóc Trần Dương lại không hề có một tia thương cảm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 Hàng Gia Sơn vừa đỡ vợ dậy liền bị bóp cổ. Trần Dương giao Hàng Khả cho Mao Tiểu lỵ rồi đi xuống lầu, cầm chỉ đỏ quấn quanh hai tay bà Hàng. Bà ta hét lên một tiếng, thu tay lại. Hàng Gia Sơn được cứu, khàn giọng nói. Cứu vợ tôi với! La Thiên Sư và Lư Thiên Sư đều nhìn thấy Trần Dương ra tay, lại trông thấy Hàng Khả đứng ở đầu cầu thang, lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra.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 hoặc là thừa dịp nó chưa sẵn sàng buộc vào chỉ đỏ nếu không lập đàn làm phép thì cực kỳ khó chơi trực tiếp đánh như vậy cứ như trò đùa nhưng giây tiếp theo bọn họ bị kinh ngạc đến rớt cầm lệ quỷ bị lột da kia thật sự bị đánh văng ra khỏi người bà hàng nó vốn định nhân cơ hội nhập lại vào người hàng khả nhưng mao tiểu lỵ đã nham hiểm cầm buồng ngủ lôi ra lệ quỷ bất đắc dĩ nhào về phía hàng gia sơn hai vị thiên sư kia đã chắn phía trước Nhưng cô Á cũng không sợ Mà vẫn hung hăng nhào đến Vừa mới đến trước mặt bọn họ Cô Á bị sợi chỉ đỏ kéo mạnh lại Một chân trần dương dẫm lên đầu lệ quỷ giơ thẳng ngón tay Làm phép thì thầm nói Hắc đế linh thư Thiên bồng bảo phù Lệnh hành phong hỏa Sơn khuynh mọc khô Chỉ trong thoáng chốc Mây đen che kính mặt trăng Thế giới yên tĩnh không một tiếng động Ánh đèn lóe lên vài cái rồi tắt liệm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 Vậy có khi nào còn có lệ quỷ khác Muốn đoạt số mệnh của khả khả không Cô pháp bảo gì mao tiểu lị nhịn không được cắt ngang Hàng tiên sinh Không có nhiều lệ quỷ như vậy đâu Thể chất của hàng tiểu thư vốn tru tà mạc xâm Nếu không phải cô ấy bất kính quỷ thần Nói hưu nói vượng trước mộ người chết Thì sao bị lệ quỷ lợi dụng sơ hở được Hàng khả cười khổ nói Trải qua lần này Sau này tôi nào dám bất kính trước quỷ thần nữa chứ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 Thêm 10 vạn của hàng khả Tất cả đều đưa cho Trần Dương Nhưng hai vị thiên sư Cũng bỏ chút sức lực trong quá trình bắt lễ quỷ Thế nên họ cũng nhận được Thù lao xứng đáng Lúc rời khỏi nhà họ hàng Trần Dương mang theo giấy vẽ da người Khi cậu nói cho hàng khả biết Đây là giấy vẽ làm bằng da người Cô nàng sợ đến suýt ngất xỉu Chức khoát đưa giấy vẽ Cho Trần Dương Mao tiểu liện nhìn chầm chầm tin nhắn thông báo Tài khoản cộng thêm 50 vạn trong điện thoại ngẩn ra một lúc mới lấy lại tinh thần anh anh Trần anh thật là trâu bò cô nàng hoàn toàn biến thành fan mà tôn sùng Trần Dương năm mươi vạn đấy nha từ lúc em làm nghề này chưa bao giờ thấy được số tiền lớn như vậy cậu nghe vậy tò mò hỏi cô làm nghề này mấy năm rồi ba năm Mao Tiểu Lệ xúc động không thôi trước kia em đi theo người nhà sau đó là một mình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 Thiên phú cao thì học hai năm đã có thể mời được quỷ xoa phong đô. Mao Tiểu lỵ lắc lắc đầu. Thôi không nghĩ nữa. Càng nghĩ càng ghen tị, tâm tính không cân bằng. Kỳ thật trong giới thiên sư, Mao Tiểu lỵ cũng coi như người có thiên phú cao. Nhìn dáng vẻ lấy khí kết sát dễ dàng của cô là biết. Chẳng qua trùng hợp Trần Dương đối lập đặc biệt lợi hại. Thế nên nhìn mất cân bằng mà thôi. Mao Tiểu lỵ quay lại đề tài cũ.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 Lúc ấy lễ quỷ có ý đồ mê hoặc cậu, khẩu âm là giọng Việt Tây, chẳng qua cách gọi Tú Tài Lan lại không giống xưng hô ở hiện đại. Lạc khoảng trên bức tranh là Tiểu Phượng Ngọc, giống nghệ danh của đào hát trước kia. Cậu bèn tra bách đồ, thật sự tìm được thông tin cuộc đời của cô ta. Tiểu Phượng Ngọc có tên thật là Trúc Tiểu Ngọc, vốn là đào hát thời kỳ đầu dân quốc ở Việt Tây, vì có giọng hát ngọt ngào. Gương mặt linh động trong trẻo Mà trở thành đào hát nổi tiếng nhất thời ấy 21 tuổi Bị bọn giặt cỏ nhìn trúng bắt đi Cuối cùng chết không toàn thây. Trần Dương đoán sau khi Chút Tiểu Ngọc chết thì bị người ta lột da Chế thành giấy vẽ Thế nên hồn phía bị thiếu Lại là quỷ chết bất đắc kỳ tử Không người lập bia thờ cúng Càng không thể đi đầu thai Xương cốt Chút Tiểu Ngọc dần dần Bị vùi vào bùn đất Sau đó lại bị mộ của một cô gái mới mất đè lên Dọc giận chút Tiểu Ngọc Trùng hợp hàng khả đi tế tổ ngang qua chút Tiểu Ngọc nhân cơ hội dụ dỗ hàng khả Ẩn trong bức tranh tiến vào nhà họ hàng Muốn chiếm số mệnh của hàng khả Xưa kia có một loại tà thuật Cho rằng lục da người chết để chế thành giấy vẽ Sau đó lại vẽ hình người chết lên là có thể nhiếp hồn Tuy không biết chút Tiểu Ngọc làm cách nào Để có được giấy vẽ bằng da của bản thân Nhưng chắc không phải là thủ đoạn bình thường rồi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 À, dù đơn hàng này ngài có tham gia hay không thì đều được chia năm phần trăm cách phân chia một đơn hàng của chúng ta là lấy ba phần trăm làm chi phí vận hành hàng ngày của phân cục còn lại 70% phần trăm là những người tham gia chia đều nói cách khác dù nhận đơn hàng mà trần dương không tham gia chỉ cần thành công là cậu được chia 5% thù lao nếu cậu tham gia ngoại trừ năm phần trăm còn có phần chia đều của sáu phần kia lại còn có lương căn bản bao ăn ở